Thì các chương 86. Vì ai xin gió tụ tựa khuya. Sữa trưa, Lục Tuyệt Hành thật sự ngột ngùng đi ra giống bữa. Phần đông khách mời buổi tối cũng lợi chắc chắn một chỗ. Người nhà Tân Lang cùng Tân Nương cũng được an bài ở cùng một chỗ. Vì vậy, Lục Tuyệt Hành người không thấy ngại mà cũng trèo lên. Một cách húc, ương lên vẻ mặt thành thản nói với Lục Tuyệt Hành. Lục lão bản Hôm nay, hắc tử nhà ta được một người cao quý như ngươi làm chủ hôn. Đó là phúc khí của hắc tử, cũng là phúc khí của một gia chúng ta. Để rằng chúng ta không hiểu mấy nghiên thức trong buổi lễ này, cũng không hợp với phong tục ở nơi này của chúng ta. Nhưng lại ta nghe hiểu được một câu, mặc kệ là người hèn hay phúc quý để không rời bỏ. Chỉ một câu này thôi, ta đã biết lục lỡ bạn là thật tâm muốn tốt cho hắc tử nhà chúng ta. Lục lỡ bạn, ta là một người thô cạch. Không biết các anh nói chuyện, xin người nhận lấy chén rượu này, nó chính là làm biết ơn chân thành của ta nhất. Đức tuyệt hành thấy Mộc Đại Thúc về mặt trần Đại thành Ký nhìn mình, cậu đứng lên tiếp nhận chén rượu, một hơi uống cạn chén, cười nói, ta ở đây cũng được mệt hắn rồi, hát tử giống như đại đệ của ta vậy, ta tự nhiên sẽ không bảo đại hắn. Kéo một Đại Thúc ngồi xuống, được tuyệt hành nói với hát tử, hát tử tỉ tỉ không có gì để mắng cho đệ, Chỉ có một câu muốn tặng cho đệ Bình thẳng là thật, bình an là phúc Đệ hãy nhớ thật kỹ, đây mới là chân lý của cuộc sống Ngọc ở một bàn khác, Địa Quỳnh khẽ cười nói Tuyệt hành tỉ tỉ, thật là kêu kệt Tự nhiên lại chẳng tặng trong một đầu vật gì Mà chỉ tặng có đúng một câu nói như vậy Địa Quỳnh Hiên quay đầu nhìn về Phía lục Tuyệt hành đang nhẹ nhàng nói Quỳnh Nhi mà không hiểu Những lời này của tự hành cầu ý từ quá sâu xa Mà không thể lý giải được đâu Thầy hay Lý Quấn Hiên về mặt tán thưởng cũng ôn nhô, nhân hỏi không biết đã nói cái gì nữa. Trong bữa tiệc, mẫu thần của Lưu Hải Hoa hành thiết cầm lấy tay của Lực Tuyệt Hanh, nói Lực cô nương, cô nương thật sự là một người tốt, xinh đẹp như vậy, hiểu biết như vậy, không biết được người nào mà có phúc để được cô nương đây. Tài nghĩ cha mẹ cô nương nhất định sẽ vì cô nương mà lựa chọn cho một trang dạy tốt nhất và sinh đáng với nữ nhi bảo bối của họ. Lực Tuyệt hành vốn lý cửa trong suốt, Vừa nghe đến hai chữ cha mẹ, nhắc thời cười tươi trên mặt, liền nhắn vai. Mọc Đại Thọc cười nói, Đúng vậy, chúng ta là người ở thâm sơn cùng cốc mà cũng muốn tìm cho nữ nhì tốt, một chỗ lươn thân. Nhà cũng được cô nương khẳng định sẽ ngàn trọng phạm tuyển con dẻ cho mặt xem. phải biết rằng, một thân luôn là người hiểu nữ duy nhất của mình, cùng chi được cô nương lại xinh đẹp như vậy. Chỉ sợ cô nương, chỉ là viên minh châu trong lòng cha mẹ của cô nương mất, nâng trên tay sợ rơi mất ngậm tại trong miệng lại sợ tan ra, cực kỳ yêu thương. Lục tuyệt hành gọi miệng cười như trước, chính là trắng mắt tóc ra sự ảnh đạn. Nhà Mọc Đại Thúc to như vậy, lúc này đẹp nước sáng trưng, người đến người đi rất náo nhiệt. Mọc Đại Thúc hát tử vui vẻ ra mặt, còn đông khách mới đến đều nâng chén nói chuyện sơ nổi, toàn bộ lằm trài đều tạo vẻ vô cùng náo nhiệt. Bờ biển, ở một chỗ cao cao trên đá ngầm, Lục tuyệt hành nở ôm đầu gối nhìn trắng sáng trước màu trời. Trong mắt tranh ngập mưa bụi, thần thái đau lòng, cũng ai oán, sẽ từng có đẩy lộ ra bên ngoài. Nặng lẽ thời dịch mọi người bận biểu tiếp khách, không chú ý đến, nàng đã đi đến nơi này, sẽ khỏi tình dịu lão nhiệt, rời bố không khí ấm áp, rời ra đại dậy trên ngập tính thân kia, người đó thuộc về những người ở thời đại này, nàng không thuộc về. Nhìn tuần trăng lưỡi liềm cong cong trên bầu trời, sáng tạo như vậy, nhưng cũng trong trẻo lạnh lùng như vậy, lạnh đến tận đáy lòng. Chàng vẫn từng soi dán cố nhân Xì nay người tượng nước trôi xuôi Cha, mẹ, hai người có khỏe không? Nữ nhi rất nhớ hai người Một sợt lệ chạm rãi Chạy theo cương mặt trời xuống Nhỏ giọt xuống trần gian Bên cạnh có một người nhẹ nhàng ngồi xuống Khẽ thời dài một tiếng Rồi cánh tay ôm lấy lực tuyệt hay năng khóc vào trong lòng Nhạc giọng nói Trong lòng có gì không thoải mái Cứ phát tiết ra đi Đừng dự kiến ở trong lòng, Sẽ hành tâm bận mất. Được tiệc hành không có quay đầu lại, Cũng không có dạy ruộng, vậy như trước, Lần đầu, Nhìn những vị tinh tú, Đang là sáng trên bầu trời, Nước mắt vòng quanh. Cha, mẹ, Tiệc hành rất nhớ hai người, Rất nhớ hai người, Tiệc hành muốn quay về, Muốn quay về, Vì sao? Lại đem một mình con đến nơi này, Vì sao? Vì sao? Cha, mẹ, Tiệc hành có một mình rất cô đơn, Không có nhà, không có gốc rễ. Nên này, không có người giống con. Không phải là thế giới mà con độc sinh ra. Không có thử tất cả những thứ mà con quen thuộc. Hai người có biết tiệm anh mệt mỏi đến thế nào không? Mỗi này con đều nhớ đến hai người, nhưng con lại không dám nhớ tới hai người. Con sợ, con sợ con sẽ không thể thừa nhận được việc hai người vì việc con mất tích và lo lắng đến bạc cả đầu. Con sợ con sẽ không chịu được khi nghĩ đến hai người thương tâm con chỉ có thể xa về bên cường mẹ sống. Không dám suy nghĩ đến bất kỳ điều gì. Hôm nay nhìn người nhà người ta đoàn viên vui mừng, nhìn thấy cạnh mẹ hiền con hiếu làm cho con rất muốn được ở bên cạnh hai người. Ngày trước người nhi bất hiếu, không biết quý trọng, phần tình đó, không biết tình cảm máu mủ tình thân. Hiện tại, hiện tại con muốn chăm sóc cha mẹ mà không có ở bên cạnh. Cảm hành rất muốn được ở bên cạnh hai người cung trả xuất nước cho hai người, cùng hai người nhàn nhạt tản bộ, bữa này đều phục bội hai người nhưng nhưng Đở Nhi là không được, Đở Nhi không có cách nào, không có cách nào để trở về. Cha mẹ điện hành rất nhớ hai người, rất nhớ, rất nhớ, con cứ cho rằng con đã thích ứng được với cuộc sống nơi này, con cứ cho rằng con đã quên cái cuộc sống không có hai người ở bên cạnh. Nhưng hôm nay con mới biết được, không đi tới hai người, không còn nghĩa là đã quên. Chỉ là sự tình niệm kia là ngắm sâu đã sưu tủy. Không cần con nghĩ tới, nó đã ở tại trong lòng của con. Lý Quỳnh Hiên gắt gao, ông chặt, lục tiệt hành. Lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ lần đầu tiên thấy nàng đau lòng như thế. Vừa rồi, lại sắc mặt của nàng không được tốt, chẳng mới lặng lẽ đi theo nàng tới đây. Không nghĩ tới, lại phát hiện được một mặt yếu ớt của nàng như vậy. Khi nghe giọng nàng khóc nỉ non kia, không khỏi, càng ôm nàng chặt hơn, nhận giọng nói. Khóc đi. Phía sau, nàng không cần phải tỏ ra kiên cứng nữa Vì ta sẽ ở phía sau làm bầu vai cho nàng tựa Lực tuyệt thanh khóc ngã vào trong lòng Lý Quấn Hiên Lập bậc nói Tại sao? Không biết tại sao mình lại đến được nơi này Ta cũng sợ một ngày nào đó Ta sẽ bất ngờ rời đi mà không có lý do Ta không dám cho tâm cho mọi người ở đây Vì ta sợ một ngày nào đó ta rời đi Bọn họ sẽ trở thành nỗi đau nhất trong lòng ta Cha, mẹ, hai người có nghe thấy Lứng Nhi nói không? Hai người đã xem nữ nhiên phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Để mặc cho Lục tự Thanh nắm chặn lại cánh tay mình, cảm nhận cảm xúc không thể khống chế được của người trong lòng. Nghe nảnh ta là lên thất thanh, Nữ Quân Hiền chỉ cảm thấy trong lòng rất chữa sót. Thật ra, chàng vẫn luôn nghĩ Lục Tuyệt hành là một người vô tâm, nhưng trong lòng lại cất giấu tình cảm sao như thế. Còn cứ nghĩ rằng Lục Tuyệt Thanh là người tuỳ tiệt, lúc nào mặt lại cũng dạy rỡ, lại không ngờ được. Trong lòng nàng còn nỗi khổ như thế, để chuyện giải phật tốt, người ngoài không thể biết được. Sau đến cơ hồ, ngay cả bản thân nàng cũng cho là đã dĩ vắng. Nếu không cũng có lẽ ngày hôm nay nàng còn có thể sống càng sâu hơn. Mắt cho nước mắt của Lục Tuyết Hành làm ướt đẫm ống tay áo của mình. nếu con hi nhẹ nhàng vỗ về lưng Lục Tuyết Hành, chấp nét vận khí, nhẹ nhàng nói: "Tuyết Hành, ta hôm nay mới biết được nỗi khổ trong lòng nàng." Hành ta không khuyên nàng kiên cường. Ta cũng không khuyên nàng hãy quên đi Ta chỉ muốn cho nàng biết Cho dù trên thế giới này nàng không có một người thân nào Nhưng nàng còn có ta Ta tuy rằng không thể thay thế được vị trí của cha mẹ nàng trong lòng nàng Nhưng ta sẽ giống như bọn họ che chở cho nàng Bảo vệ nàng, sẽ chăm sóc tốt nàng như bọn họ vậy Bởi vì trong lòng ta, nàng chỉ là bảo vật trân trọng nhất Lực Thượng Thành chẳng dãi, nước mắt đẫm lạnh nhìn Lê Quân Hiên Lê Quân Hiên thần thái vô cùng nghiêm túc, thấy sự chấp nhất Cũng kiên định trong đôi mắt của chàng Trong lòng càng càng thấy chút xót Lại dư càng nhiều Ni Quân Hiên ôm chặt lệ lực tuyệt hành Đang khóc đến xuống người Nhẹ nhàng xin lấy hai má nàng Thóc giọng kiên quyết nói Khóc đi, một lần khóc hết đi về sau ta sẽ không cho nàng có cơ hội để khóc nữa Ta sẽ đem lại hạnh phúc với chẳng lấy nàng Làm cho trái tim nàng chẳng gặp niềm vui Làm cho linh hồn nàng chẳng vận hạnh phúc Ta sẽ không để nàng lại hình tâm một lần nữa đâu Đêm đá khuya, xóa biển hổng mạnh Vườn trăng trốn vào màn trời nhưng vì sao biển áo khốt lường Trên bệnh gió càng lúc càng lớn Bắn phớt rõ thổi, vang bốn phía Bầu trời đêm càng lúc càng tối Xóa biển mang theo mùa tanh, quất vào mặt Ngay sau đó, từ trên trời Một tí chớ xịt qua, ánh sáng khắp màn trời Một tiếng sấm dền vang, từ trên đỉnh đầu chuyển tới Xem tình hình này, có vẻ như trời sát đổ mưa Mọi người, một người Đang khóc thúc hết phong hoạt cửa độc Một người khác cũng ngồi im như cũ thật lâu sau, từng hạt mưa tí tác rơi xuống Được gió thấp vào trên mặt của họ Giống như được đánh thức Mình khuyến hiện còn đầu nhìn trời Của đầu nhìn lực Tựa Thanh đánh thúc thích Giọng nói, trở về thôi Nếu bị mắc mưa sẽ không tốt cho thân thể Tuy rằng bảo biệt này Cảm mối hưu không lạnh lắm Nhưng tốt nhất có là không nên để bị cảm Trở về thôi Tựa Thanh Ngặn đầu lên, để mặc những giọt mưa quất vào mặt, nước mắt, trái mặt và cùng giọt mưa, đã không phân ra được đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa, chẳng dại đứng lên. Lấy quân hiên, ôm lấy lực tuyệt hay, biểu tình chết lạc, trong lòng không biết là đã bình tĩnh hay lại, vẫn còn chìm trong thương tâm, rời khỏi chỗ đã ngầm. Trên đá ngầm, bị mưa tẩu ấp ẩm ướt, trên bước có chút chân trợt, Lấy quân hiên, ông lấy lực tuyệt hành bước đi cẩn thận. Thì sau, một tia chấp sạch ngang màn trời, đánh thẳng xuống bổ xuống bờ cát trước mặt hai người Thì Quân Hiên gia tăng cước bọt Ông chặt để Lục Tuyệt Hạnh muốn rời nhanh khỏi chỗ này Lục Tuyệt Hạnh ánh mắt đời đẫn Nhìn ánh chấp lấy sáng trước mắt Tự nhiên trong mắt sáng ngời Mình bị nó mắc đến đây Mình có thể dựa vào nó để quay trở về hay không Lại một tia chấp nữa, đánh xuống cảng đá Trong đầu, Lục Tuyệt Hạnh lấy lên một ý nghĩ Chỉ thấy phía trên trời Một tí đang chạy như bay chuẩn bị đánh xuống. Vị trí đánh xuống giống như là ở chỗ mình vừa ngồi rồi. Lập tức không nghĩ ngọn, gắn tay lấy Quân Hiên ra, xoay người chạy như điên về hướng đó. Lý Quân Hiên đang muốn xoay người ôm Đệ Lục Tuệ Thanh, lúc này đang không lưng thắt lưng. Đệ Lục Tuệ Thanh hấp mặt ra, khổ vàng, vươn tay mình kéo nàng lại. Trận tràn, mất trọng tâm, kéo chân lại chân trừng một cái, nạ xuống đất ông kịp đền lên quay mắt nhìn kẻ tử đột tuyệt hành. Cô thấy không khỏi tâm thần tê liệt, sợ biết hãi điên cuồng gào. "Tử hành, hắn làm gì vậy?" Vội vàng đất nét nhễu lên, chạy đuổi theo lực tử hành. Chỉ thấy lực tử hành đang chạy ra đón tia chớp sắp đánh xuống kia, trên mặt của kích động vừa vui mừng, hoàn toàn không để ý đến lực quân hình đang ở phía sau điên cuồng hô, chạy gọi đến ngăn đón tia chớp đang đánh sẵn xuống, hồn nhìn quên mất nếu mình không chạy về được Thì cái mạng này của mình còn giữ được hay không Thế sau Lê Quân Hiên chậm vài bước Em sợ hãi gần như muốn nhảy ra ngoài Nhảy lên che chắn cho lục tuyệt thanh Đang ngang đón tia chớp từ chân không trung đánh xuống Và đặc sĩ Hâm mình Vẫn còn đang ở giữa không trung Chưa chạm tới lục tuyệt hành Thì đã thấy tia chớp thẳng tóc Bộ vào đỉnh đầu của lục tuyệt thanh Quang hoa lóng lánh Trong nháy mắt toàn bộ định chớp Quang sáng trói vây Quang lính lịch tuyệt thanh Lê Quân Hiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, hẳn tắp, ngã xuống đất. thì chấp chật lái lướt qua, Nếu Quân Hiên chẳng quan tâm kiểm tra thân thể của mình. Cố chấp chống toàn thân thể ai ẩm tay dại, chạy lại chỗ lục tuyệt thanh ngã xuống phía trước. Tuyệt thanh, nàng đừng làm ta sợ, nàng quả lần không nên làm ta sợ, tuyệt hành tuyệt thanh. Ông lấy lục tuyệt thanh, Lê Quân Hiên bỗng nhiên cảm thấy có một lường định chuyển tới, làm cho cánh tay tê dần, cánh chặt sang nâng đầu lục tuyệt thanh lên. Thì thấy Lực Tuyệt Hanh mặc đen xì Mái tóc dựng đứng lên giống như một bà mò Giống như một bà mo Quần áo trái đen bán hành hình thể Hai mắt nhắm nghìn Lê Quân Hiên không còn cảm giác Tin mình đang đập mạch Dùn lên cầm cặp Đưa tay dò xét ẩm của Lực Tuyệt Hanh còn, còn thỏ Tuyệt hành đang đang cố gắng chịu được Ta mang nàng trở về cố gắng chịu được Lê Quân Hiên lòng dạ rối bời Không để ý đến toàn thân mình cũng đang tê dại vể lập tức han lên. Trần Nam đã chân chiêu chạy khỏi chỗ đã ngầm. Mưa càng lúc càng lớn, xa xa chuyển đến tiếng hô hoán, các bọn hồng ngọc đang đi tìm hai người bọn họ. Lý Quân Hiên vừa chạy, vừa điên cuồng hét lên, Tìm Lệ phu, đi lên, tìm Lệ Phượng đến đây." Mưa càng lúc càng lớn, thở hổn hển vào mái hiên ngoài cửa sổ phòng một tuyệt hành. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, mọi người trong phòng ai nấy đều mặt đầy lo lắng cùng kích động, thì bọn hồng ngọc nước mắt đầm đìa. Tại phố thì lát đó không nói gì, Đức Quân Hiên đứng ở trong sân, tâm cẩn lúc càng chìm xuống. Chìm không thấy đáy chìm làm cho chính mình cũng không biết có còn hay không. Đứng ở dưới mưa, Đức Quân Hiên giống như không cảm thấy từng hạt mưa đang quốc lên người mình. Ánh mắt lom lom, nhìn còn mọi người đang mận rộn ở trong phòng. Mưa theo tóc chạy xuống, toàn hần ưa tắm nước mưa. Lâm tử vũ vội vàng đảm nhiệm, nhiệm vụ đi tìm tất cả đại danh tại phu nổi tiếng. Lúc này cũng quay trở lại, thỏ hồn hà hề, nhìn thẳng qua võ tu cùng lãnh dương, giấc mạnh ngưng trọng, trong lòng ba người để có chút một suy nghĩ. Chủ nhân nếu đã chết, không nói đến tự làm ăn của bọn họ sẽ hoàn toàn bị trận đứt, mà bọn hắn tiết đọt nhiều cơ mật như vậy, phải thu thập như thế nào mới thở đáng đây. Lòng tử vũ gật đầu của lãnh dương, lãnh dương chẳng mặt, không nói gì lập tức rời đi, võ tu cũng một vài bỏ đi. Hai người chắc là đang chuẩn bị thu học cục diện sáu vạn nhất sẽ dạy ra. Đồng Tửng Vũ miễn cưỡng, tiến vào tiểu viện, thầy Lý Quyết Hiên một mình đến hướng trăm sân, nhìn vào trong phòng một tuyệt hanh, có mặt hâm trọng, không nhìn ra được là chả năng suy nghĩ cái gì, ánh mắt tối tăm, hơ ngát, đứng dưới mơ Nếu không phải vẫn còn nhìn thấy trước mũ phẩm phòng, phòng, thì sẽ tưởng như là một sách chết vô hồn. Đồng Tửng Vũ không khỏi bước lên phía trước, đem chiếc âu xanh cho lên đỉnh đầu hai người Thầy Lý Quân Hiên không cảm kích, cũng chẳng phản đối giống như không nhìn thấy mình ở bên cạnh vậy vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào trong phòng không khỏi, nhẹ nhàng, thở dài một hơi nhìn bóng người bận việc đi đi lại lại ở bên trên phòng đàn tâm tẩy mặt lo lắng một bên lao cho má, của lực tuyệt hay một bên vội vàng la lên Chuyện gì đã xảy ra? Đến thuộc cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thầy Quân Vương không phải vẫn luôn ở bên cạnh tỉ tỉ hay sao? Vì sao lại để cho tỉ tỉ, vị sẽ đánh chúng thế này? Bên cạnh Lý Quỳnh, vừa đưa khát mặt, vừa mốc máy mô muốn nói, lại không biết là nên nói cái gì bây giờ, trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu. Mắt thấy lực tử thanh hôm mê bất tỉnh, trẻ tiên cũng khẩn trương, trao cao không kéo mọi người ở đây. Hồng Ngọc coi như là bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi đại phu. Đại phu thế nào rồi, tỉ tỉ sức cũng thế nào rồi. Vì đại phu nổ danh chân thành, nửa đêm bị người ta trực tiết, lâu ra từ chân chân ấm cho đến đây, chỉ thấy hắn về mặt khó hiểu, như mày nói. Có thật rất khó nói, cái cô nương này tuy rằng mũi sẽ đánh chúng, nhưng thân thể giống như không bị tổn thương gì cả. Chính là vì sao đến giờ vẫn hôm nay bất tỉnh. Hay, Lão phù cũng không biết nguyên nhân, có lẽ, có lẽ một loại hòa đứng ở một bên, hay hạt ốc nửa ngày cũng không nói hết một câu, không khỏi cả giận, nói đi ra ngoài, đi ra ngoài. tất cả đều làm một lũ vô dụng, một đám mà không nhìn ra được bệnh trạng, nói chuyện thì ốc ốc ốc ống. Các ngươi còn làm đại phu làm gì? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài đi! Đại phu quy đuổi về phía sau, lực tụ nước mắt lâm trọng, nói Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ? Khi nào thì tỷ tỷ tỉ mới tỉnh lại đây? Cứ nằm bất động như thế này? Tỷ tỷ, người muốn nằm bao lâu đây? Bộng mồi bị ăn nói thế nào? Với Kỳnh Quận Vương cùng Tấn Vương ra bây giờ. Hồng Ngọc khía sắt sâu một hơi, thầy Lưu Quỳnh khẽ lay rất nhiều lần, mà lực tụi thánh vẫn không có phản ứng hơn mùa đại phu Cũng không tìm được nguyên nhân, mạnh mẽ, kìm nén, không để xếp nước mắt, nói. Đừng hoảng hốt, chúng ta không thể hoảng, chúng ta nếu hòa thì càng làm cho người khác thấy rộng dối bời. Hiện tại hân thể của tỉ tỷ không bị thương, chúng ta không đen quá sợ ruột có lẽ ngày mai tỉ tỉ sẽ tỉnh lại thôi. Một lợi hoa nắm chặt lấy tay hồng ngọc, gật đợt, đợt đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta phải bình tĩnh lạc. Ta nghĩ có lẽ là do bị sẽ đánh chúng, nên hân thể tạm thời, sẽ tay dặn một lát. Có lẽ tỷ tỷ nghe được những lời chúng ta nói chỉ là không có cách nào để trả lời chúng ta mà thôi. Nếu tỷ tỷ theo chúng ta dối bằng như thế này trong lòng tỷ tỷ hẳn rất là lo lắng chẳng phải đã làm với loại tỷ tỷ điều tức hay sao? Mấy nữ tự ở trong phòng đều là những người thông minh lan lợi vừa nghe thấy hai người nói như vậy trong lòng biết rõ là nó phải để an hồi chính mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nếu đại phu không tìm ra được nguyên nhân thì mình có cách động cũng chẳng có ích gì bình tĩnh có thể nhìn ra được biện pháp khác. Trong lòng không còn thấy bóng dáng của một vị đại phua nào nữa, nằm nữ tử im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn trầm trầm không chép vòng mắt lực tuyệt thanh. Lực tuyệt thanh nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Bị xe đánh trúng, tóc dưng thẳng đứng, giờ đã được chạy hoạn gan. Trên mặt trái bên cũng được sạch sẽ lau đi. Một thần quần áo cơ bản đã bị tránh thành cho, cũng đã được đổi sang một bộ quần áo khác. Hiện tại nhìn nàng như đang ngủ vậy, Lặng lặng nằm ngủ ở trên giường Mày hơi cao lại Ngoài phòng mưa vẫn to Chơi tạnh Mảnh cây chuối tiêu ở trong vườn Bị giọt đánh vang Lên lân tính sản sản Trông sẵn êm ẵn Lịa khuôn hiên vẫn đứng yên nơi đó Yên lặng hội hộp nhìn trong phòng Không biết từ khi nào Hai tay đã nắm chặt thành quyền Các đốt ngón tay chấm bệnh Mọng tay đâm sâu vào trong lòng Một dòng máu thuyệt heo ngón tay Chảy xuống mảnh mưa Lâm tử vũ đứng ở bên cạnh muốn mình nói chuyện Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hồn vãi phát tái của Lý Quân Hiên, nắm tay chặt lấy con ô, nắm tay chặt lấy cán ô, không có quấy giải Lý Quân Hiên, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh chàng, cho ôn giúp chàng. Vì ai xem gió tư giữ khuya? Trong phòng, Lý Quỳnh bắt xác ẩn đầu lên, thầy Lý Quân Hiên mắt đỏ ngầu, đứng vào ngoài mưa nhìn vào trong phòng, cái mặt cực kỳ tiểu tụy, trong lòng cả kinh khẽ hàn. Vì sao lại như vậy? Chưa đến một đêm, vì sao mà ca ca lại tiểu tụy đến mức này? Tình tế đứng ở phía trong Trước cửa sổ nhìn Lý quân Hiên Thấy ánh mắt của chàng Xuyên thấu qua người mình Xuyên qua giam phòng này Xuyên thấu tất cả Ánh mắt của chàng chỉ nhìn vào lục tuyệt thanh Đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường Ở trong mắt của chàng chỉ có lục tuyệt thanh Lý Quỳnh nội nhiên hiểu được ca, ca tiểu tụy không phải bởi vì Caca ca không bảo vệ tốt cho thịt tuyệt thanh Mà là thằng cá thịt tiểu thanh tỉ tỉ Thịt đến mức không biết sâu đập bao nhiêu Không biết yêu bao nhiêu Không biết mất đi nàng sẽ thành ra bộ dạng gì nữa Nhìn Lê Quân Hiến giống như độc nhân dạng thêm mấy tuổi Đến quyển quẹn đầu nhìn Lê Quyền Thanh vẫn đang nằm trên giường Hôm nay bất tỉnh như trước Trong lòng cũng kích động khỏi sâu sót Kaka sốt cổ đã tìm được nữ từng mà mình thích Nhưng Tuyệt Thanh tỉ tỉ lại hôm nay bất tỉnh Nếu... Nếu Tuyệt Thanh tỉ tỉ vĩnh viễn không tỉnh lại Kaka có phải hay không? Cũng không làm Kaka cổ chức nữa Có phải hay không? Từ nay tuổi sau Kaka sẽ trở thành người chết tâm tình, áp lớp vô tình đâm sâu vào. Tí, ở hồi lúc hiểu nhau mà sau lắng yêu một khắc này, rất tình. Ngoài phòng mưa gió, trong phòng mưa gió bao nhiêu cái u sầu, bao nhiêu tình ý, tất cả đều quấn quện trên người đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường kia. Một nữ tử kiên cường nhưng cũng yếu đuối, tinh quái nhưng cũng nhu hòa. Một đêm mưa gió, một đêm im lặng, không ai lên tiếng nói chuyện. Ánh mắt mặn chời, chậm rãi Lộn xa ở phía sau chân trời, trời đã sáng Trong phòng ngô lệ hoa chống cầm ngồi nhìn ngoài cửa sổ Làm sáng, một buổi tối đã qua đi Tâm trạng lại càng thêm lo lắng Quay đầu nhìn thắng qua hồng nọc Mắt hẳn tơm máu giống mình Ngô môi móc máy muốn nói gì đó Nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ Độc tục mở gian giường Dựa vào khung giường như được tuyệt thanh Bên cạnh đàn tâm đến thẳng Đưa lưng về phía mấy người Đưa rằng không nhìn thấy đường về mặt của nàng Nhưng từ hai vai Đang sư kia Có thể thấy nàng vô cùng lo lắng Chỉ có Lý Quỳnh lại không chống đỡ được Nằm lấy bàn tay tiệt thanh Ghé vào mép sừng ngủ Trong phòng yên tĩnh không có một chút sức sống Yên tĩnh đến mức Kinh khủng yên tĩnh làm cho Người khác cảm thấy khó chịu Hồng Ngọc nhìn hẳn qua sắc mặt của mọi người Ai ai cũng đều lo lắng Chỗ người đứng dậy đang muốn nói chuyện Đột nhiên Lý Quỳnh đang ngủ Sập mình cả kinh cắp tóc ngắn đầu lên Hồ lên đầy kinh ngạc Tí tí, tí tí vừa cử động, ta cảm giác được tí tí vừa kỳ động. Vừa nói, vừa cầm lấy tay Lục Tiệt Hanh, ánh mắt nhìn chẳng chẳng vào người đang nằm trên giường. Một đám người ở trong, vội vàng, tinh hô, bước đến bên cạnh giường. Lục tộ run run cầm lấy cánh tay của Lục Tiệt Hanh, khẽ nhấc. Tí tí, tí tí tính lại đi, tí tí tính lại đi. Lan tâm quỳ bối bên cạnh giường, vỗ nhị hai má Lục Tiệt Hanh. Tí tí, tính lại, tính lại, đừng ngủ nữa nhập cùng cô lệ hoa, không nói lời nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, thật dài trên mặt, phỗi kích động, phực trương. Một tiếng rên nhẹ lên, đôi mắt đang nhắm chặt kia đột nhiên mở trừng ra, mọi người ngọ bật dậy, thuộc độ không né thịp, liền bị đột thanh, cùng hàng đụng vào, vào đầu, xóa đau, không hề để ý đến vết chán nàng đau, vẻ mặt vui mừng, cùng vết hô kinh. Tỉnh, tỉnh, tỉnh tỉnh rồi. Lệ Quân Hình đang đứng nơi góc ở bên ngoài cửa sổ, Nghe thấy thành âm kinh hỉ, từ trong phòng vọng tới, hợp nhìn hai bát sáng mừng, hợp nhiên hai mắt sáng bừng, cả người trong ghế mắt, chân ngọc sức sống, không còn trầm lặng, không còn vô thần như đêm qua nữa. Thân hình vẫn đứng bất động, bỗng nhiên rung rung, kiệt sức muốn bước, nhưng chân xuống dậy, bất động, trong toàn nghe thấy lời nói kích động của mọi người, chân lại không nhức lên nổi. Lôi tuổi thanh vững vàng, ở giữa giường, nhìn mấy nữ tử tùy mình tỉnh lại mà vui mừng, hứa cả nước mắt, trong đầu mô hồ một lát ở trận giải anh nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua. <cười> mình bị ấm đầu, đêm mới ngủ cảm, cơn mình cứ lên rồi lại xét như vậy. Khi cái xét đó đánh chúng mình. Chỉ thấy cẩn thận tay dần, sau đó lại ngất đi. Hiện tại cơ nhi vẫn còn ấn này, nếu như vậy mình không trở về được rồi, thật sự là không trở về được rồi. Mọi người được mừng được vui nhìn được tuyệt tỉnh lại. Và thấy mắt nàng trợn hạ hốc, ngồi ở trên giường, tay mắt nhìn xa xa vẫn cầm nhịp nhịp. Thật dở như không có nhìn thấy người nào ở trước mình vậy. Phòng không khỏi nắm này, gọi kẻ lai người Lục Tuyệt Thành. Thì đừng sợ mọi, tỷ nói một câu đi. Thì thì nói gì đi chứ. Mọi người ở bên cạnh lo lắng nhìn Lục Tuyệt Thành. Lục Tuyệt trong lòng đau xót, mình chấp cuộc vẫn không trở về được. Chính tia chấp kia đã mang mình đến đây, nhưng tia chấp lại không thể mang mình trở lại. Mà mình nhất định không thể trở lại với cha mẹ được nữa rồi Rốt cuộc có duyên và các thế giới được mình sinh ra Kiếp này khó có thể đợi lại được người nhà rồi Nước mắt chậm rãi Theo hai mái trở xuống Một giọt lại một giọt xoa xuống Tấm chân to lộ Mấy người ngô lệ hoa đều sống sót Lại đồng thời yên tâm Không thể khóc chúng mình ở đây Chính là người trước đây Đàn tâm mắt hồng hồng Lâu lệ sức lực tuyệt hay Nói Tuy Tỷ đừng khóc, có chuyện gì thương tâm, hay nói cho bọn ngựa nghe Bọn muội sẽ giúp Tuy Tỷ nghĩ biện pháp Tuy Tỷ không nên cất ảo trong lòng thì còn có bọn muội còn có bọn muội mà Lộc Thanh mắt ngọc, chuyển đọc Nhìn lan tâm cùng chúng Tỷ nguội ai ấy mắt đều hồng hồng Thấy mình ra, tự nhiên phải ra một loài khí đen Yếu bớt nói Ta không trở về được Thấy lộc Tuy Thanh miễn phun ra khí đen Ở giữa, cùng mang theo mùa sắt đắng Mọi người bị dọa nhảy Sao lại thấy nàng có thể lên tiếng được Không phải tâm tình để thả lòng vài phần Nhất hỏi ba chân bốn cẳng Chỉ có lúc tự thanh Với mưa tỉnh lại Ngoài cửa sổ Lòng vũ Thấy mưa đã tỉnh lại Cấp ô nhìn Lý quân Hiên Nói Tài Quận Vương Đi nghỉ ngơi một lát đi lúc lão bản cũng đã tỉnh lại Chắc không có vấn đề gì đâu Lý Quấn Hiên ngắt ngào Nắm chặn hai ta đến lúc phát xôn Đắc đầu Giọng nói khẳng khẳng lại bình tĩnh Người đi đi Ta muốn nhìn nàng, ta muốn được tầm mắt nhìn nàng Nhưng chân lại không thể nhắc nổi, trái tim cũng bị trao ngược Cuối cùng hạ xuống, vừa xúc động cũng vui sướng Để quân hình muốn sông lên phía trước Nhưng bản chân vẫn bất động, không thể cử động nổi Lòng tử vũ, nhìn hắn có lý kết hợp nhất dài, nói Không ngờ quân vương lại trung tình với lòng lão bạn như thế Cứ nhìn lo nắng cho nàng đến bộ dạng này Nhìn cũng đúng chỉ cao nửa, như lập đã bài mới xứng đôi với quận vương mặt thôi. Rất lời, xoay người chậm rãi rời đi. Cánh cửa vẫn đóng chặt kia được mở rộng ra, được cử hành chậm rãi đi ra, nhìn lấy Quách Yên, mặt không chút thay đổi đang nhìn mình, nhìn lấy Quách Yên một thật ớn đọng, lại giống như cố ý trả ở ngoài cửa sổ, đột nhiên khiến mình cười, từng bước từng bước đi thêm trang trước mặt Lý Quách Yên, thở đầu nhìn chàng Hình khi mới thế nàng ôn nhu như vậy mà miệng nói, đừng đã bị cản trở ngơi đi. Địa Quân Hiên cưới đầu nhìn Lục Tuyệt Thanh trước mắt hoàn hảo, không hao tổn gì, nhẹ nhàng gặn đầu nói Được, nàng cũng đừng để bị mệt, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Tuyệt Thanh đáp ứng một tiếng, nhưng không bước đi. Lục Tuyệt Thanh cũng không có rời đi, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Lục Tuyệt Thanh hơi hơi xoay người, trở về phòng. Địa Quân Hiên đột nhiên giữa hai tay vòng chặt Lục Tuyệt Thanh, Nhắc đầu thì lên bảo vai lực thuyền thanh Nhưng nàng nói Không được rời đi Không cho phép nàng rời đi Tại sao nàng không được làm như vậy nữa Nàng có biết hay không Nàng làm chúng ta sợ muốn chết Ta nghĩ đến một khắc kia Ta sẽ mất nàng đi số cuộc không còn được ôm nàng nữa Suốt cuộc không còn được nhìn thấy nàng nữa Suốt cuộc không thể cùng nàng một chỗ được nữa Nàng có biết ta sợ hãi đến thế nào không Ta sợ hại đến mức không dám bước vào trong vòng Ta sợ hãi thấy nàng tổ chức tình lại Sợ hãi phải nghe những lời không hại từ Mỹ Đại Phu Ta sợ hãi, ta sẽ xúc động và giết chết bọn họ Bởi vì, bởi vì bọn họ không cứu được nàng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lục Tử Thanh đệ mặt lấy quân hiên cách cao ôm lấy mình Một lúc sau mỗi chậm sãi, tuyên tay ôm lấy thịt lung lấy quân hiên Thật Thái cảm động, nhẹ nhàng nói Sẽ không, sẽ không bao giờ như thế nữa Này Cam đoan, này Cam đoan sẽ không có lần nữa chứ Ta chỉnh không nổi, thật sự là ta chỉnh không nổi. Ta hôm nay mới biết được nàng đối với ta quan trọng như thế nào. Ta hôm nay mới biết được nếu mất nàng đi, trái tim của ta sẽ đau đớn thế nào. Việt Hành, về sau, không nên làm những chuyện như thế này nữa. Hương với ta, về sau, đừng làm chuyện ngốc ngách như thế này nữa. Rõ ràng cảm giác được một mũi tên ấm áp bắn trúng. Nhưng lời Việt Hành trong lòng vẫn đau xót. Ngần đầu, nhìn trời kiến định nói, ta cam đoan. Ta cam đoan, sẽ không có chuyện như thế này nữa Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm chuyện dạy tội như vậy nữa Đáp án, ta muốn biết cuối cùng, ta cũng đã biết được Tâm ta đã chết rồi, từ nay về sau Nên này chính là nhà của ta, là thế giới của ta Là nơi mà Lục Tuyệt Thanh tỉnh viễn, không sẽ đi được Lý Quân Hiên cắt cao, ông chặt lại Tuyệt Thanh Như muốn em nàng, dung nhập vào trong thân thể của mình Lục Tuyệt Thanh không có những mày, cũng không có kêu đau Như nhà ông là Lý Quân Hiên, hai người cứ như vậy, cùng nhau Ôm ở trong sân, ánh mặt trời sáng sớm Xuyên qua tàu lá chuối, chuyển lên người bọn họ Tự như hai người trả lên một tầng kinh quang ngôi nhà, hài hòa và đẹp đẽ Hồng Ngọc đứng ở cửa, trong mắt xinh dưng Nhìn hai người đang ôm nhau ở trong sân Lệ trong mắt, cuối cùng cũng chạy xuống là cáo hứng, là lo lắng, là thất vọng, là cảm động Chương 87 7 hoa sực sỡ trời đêm Mảnh này kế tiếp, Lâm Tử Vũ trở về Xương Châu. Tuy rằng làm hội trưởng danh thương, có thể tùy ý dừng lại ở một địa phương nào đó, nhưng thế sao, cũng đã mấy tháng rồi chưa trở về. Có một số việc vẫn phải đích thân cho hắn xử lý. Còn có một số việc vô cùng quan trọng, đó là thạch đầu đã nắm được toàn bộ bến tàu hàng Duyên Châu. Không biết là hắn đã dùng cách gì mà trong mấy tháng ngắn ngồi đã toàn chiếm toàn bộ bến tàu. Hiện tại đã nắm toàn bộ bến tàu ở trong tay. Điều này biểu hiện chỉ vương bán muốn lọc, có lại bắt đầu hành động. Tết Khánh, sau khi ở Minh Châu, tìm hiểu nghiệp mũi kích xảo trong tay. Đã sống quay về Duyên Châu, sắp xếp bố trí. Hiện tại tiền tài cùng tư liệu trên bến tàu liên tục không ngừng chuyển tới. Tiền tức còn nhiều hơn so với ngày xưa rất nhiều. Nhìn lượng lâm của mình ở trên bến tàu càng lúc càng lớn mạnh Thủ hạ mặt hạch đầu thu nhận cũng phải hơn 1.000 người. Một bộ phận làm việc phân vác trên bến tàu Bên cạnh đó, còn thiết lập một cơ cấu bí mật, âm thầm quan sát. Nếu có thế lực nào muốn ý hiếp đến việc làm ăn của bọn họ, thì bộ phận này sẽ ra tay dựng ngay. Tiến hành độc bộ như thế, thấu trách trong thời gian ngắn như vậy, có thể dựng hết mọi chuyến nghệ vật. Hồng Ngọc cũng mắt tay chuẩn bị chuyện mở từ lâu sau khi thành giáo luật thực hành về việc quận hành và thao tác là thịt nướng chắc sao để mang theo lan tâm đi đến Minh Châu. Tôi rằng hiện tại chỗ này cũng giáp với ranh giới của Minh Châu nhưng rốt cuộc cũng không phải là thành chính nên muốn một tiểu lâu, vẫn nên mở thành lớn là tốt nhất ngồi ở dưới góc cây trúi tiêu, ở trong tiểu viện nhìn Ngô Lợi Hoa đang cầm ngân phiếu bao vạn lực của mình, không khỏi đau lòng nói tiết kiệm một chút, nhớ tiết kiệm một chút tiền của ta cũng sắp cạn rồi Ngô Lợi Hoa thu lận ngân phiếu, nói ai bảo tỉ tỉ, vừa muốn mở bến tàu, vừa muốn vu muối lâu lại còn muốn một tiểu lâu nữa chứ cùng một lúc, muốn cả quản ba việc Thích rằng ở trên bến tàu kiếm được nhiều tiền Nhưng là chứ không được sức ép Tuy nhiên là muốn thịt tỷ bằng một chút bạc đi lo lót Sao hả? Nếu thịt tỷ đau lòng Vậy không làm nữa Như thế thì chúng mùi cũng được hàn nhàn hạ Mùi đi cọa hồng ngọc trở về Vừa nói vừa cười Nhìn về mặt đau lòng của lục tiệt thanh Lục tiệt thanh khẽ gắn môi Trừng ngô lại hoa Nói Luyến tiết viên lạm vàng sẽ không trúng Kim phượng hoa Luyến tiết nứa nhỏ sẽ không bắt được sói Vì tương lai tới sáng của mình, hay, ta chưa hết nhịp đau chỉ ra một chút bốn vậy. Cô lại Hoa ha ha cười, hụt sổ sách, làm ăn trên bến tàu được truyền lại đến đây. Bên cạnh, lục tụ tiến lên, vương chán trà cười nói, tí tí tích thịt tí, là lão bạn kêu ngập nhất, mọi việc đều có thủ hạ giúp tí lo. thì chỉ phải động náo nói vài lời, phần hoa cụ thể làm việc như thế nào, làm cả đám bội mụn thật sự bọn đến hoa mắt. Độc tử Thanh trắng mắt, liếp lục tụ, nói, Mộ ấy đừng mà có nhảm rõ một ngày Nhanh đi thương lượng với mộ đại thủ đi Ta cũng muốn có một chánh canh Tử ngưng nghề qua trên biển Lộng tụ không nói gì Nhìn thoáng qua luật tuyệt thanh Nói Tư tưởng của tỷ tỷ thật lớn ngay cả tại quận vương đều nói Tỷ tỷ có dã tâm Được Được thì tỷ muốn ống chánh trà này Mộ ấy đi ngay bây giờ Ngôi lợi hoa mềm cười nói Tỷ tỷ sợ là muốn ra tay Từ những ngư dân Phải biết rằng Hơn phần nửa ngư dân trong thiên hạ, để tập trung ở bến tàu Minh Châu này. Nếu có được tâm của những ngư dân này thì việc đóng gọn bến tàu Minh Châu sẽ chẳng nên sẽ dàng như bàn tay. Hân nỡ, tiện tiện có thu được thêm nguyên dân hạng nhất, thì tỷ tính toán thật kỹ càng. Bùi Thanh ha ha cười, tiếp nhận chén trà lục tục bước tới, nói: "Ta dần thu được từ ngư nghiệp trước mắt, còn nhìn không ra là ba bao nhiêu, còn nhìn không ra là cao bao nhiêu? Bởi quá bến tàu Minh Châu này, sẽ có thể sáng bằng bến tàu Dương Châu, cực kỳ đáng giá. Bến tàu này chính là cửa ngõ nơi với đất liền, đây chính là hải cạn lớn. Tuyệt dạng hiện tại có chút hút kém với Dương Châu, nhưng về sau tìm đầu lại vô lượng, chỉ cần có hải cạn này thì sẽ thu được vô tận tài văn. Thành Ngô Lệ Hoa cùng một tục vẫn chưa hiểu lắm, được tử thanh không hỏi nhiều lời nữa. Hiện tại thuyền lớn trên trò vẫn phải đọng ở bên trong đất liền. Trong một ngày mình có được một đoạn thuyền sẽ giải bến kinh thương thu về lợi nhận hạt lúc đó có thể sánh được với chặm trùng với chặm trung chuyển trên hết liền sau khi đã dặn xong, so sauắn người bên cạnh đều tự đọc đi làm việc đánh được sao tạm thời sẽ không lên tin mình nữa biết vậy nên cảm thấy nhàm chán lẫng thống khi đến phòng lý Qu quân Hiên cũng không bỏ cửa trực tiếp dùng chân đá văng cấn cửa đi vào cửa thấy lý quân Hiên không có quay đầu lại đang ở cạnh bàn vô gió phố đầu làm cái gì đó Vừa cười vừa kêu lên Tuyệt hành nàng đã đến rồi, lại đây Tò mò, vừa đến gần Thầy Lý Quân Hiên đang vẽ tranh Ở giữa bức tranh là vẻ xanh thập Có một đứa tử đang nở nằm Trên một tảng đá lớn Mà tảng đá kia lại nở trên mặt biển Lý Tuyệt Thanh không khỏi cản răng, nói Lý Quân Hiên, mình cứ nhìn lại vẽ cái này Mình cứ mũ đỏ làm như tan tức chết phải không Lý Quân Hiên đưa tay, cầm lấy tay Lập Tuyệt Thanh Thủ vẽ vừa cười nói Thì thật là không biết Đây chính là thịnh ngộ trong năm khó gặp hay sao? Nhìn nàng ở phía biển sau nọ chêm mặn nước, thành đẹp như vậy cũng không phải là bất loạn kẻ nào cũng đầy có cơ hội gặp được. Điều này cũng đúng Đại Quân Hiên nâng đầu, nhìn thấm qua lục tuyệt hành đang nghiêm trang gần đầu, không khỏi ha ha cười nói. Vẫn là chỉ thích nghe những lời tán dương, vừa nói vốn hướng bút lại, đứng thẳng người. Lục tuyệt hành thì Lý Quân Hiên đã vẽ xong, chú ý nhìn, chỉ thấy Bên tử trong bức hoạ, đường nằm trên một tảng đá, giống vẻ ngay theo xinh đẹp, vẻ mặt mông lung, ấy cười như ẩn, như hiện ở bên khóa miệng, lướt mắt một cái, lại nhìn thấy sự nhằn nhã, cùng thạch ý. Phía trên trời xanh, mây trắng, phía dưới biển rộng, mây mông, thông lưu tư sái, nói không lên lời. Lột tổ thanh Thầy Lý Quyết Hiên vẽ mình đẹp như vậy, không khỏi liên tục gần đầu nói. vẻ đẹp, ừ, ta thích, ngày mai dán bức hoạ này lên bách tường, cho trong phòng của ta. Nhìn mình xinh đẹp như vậy, hạt vừa mắt Thì Quân Hiên khẽ cười nói Không được, bức này ta sẽ được treo trong phòng của ta Không phải để đưa cho nàng Thì Quân Hiên lập tức bị được tuyệt hành trừng mắt Nói Huynh, Huynh muốn vẽ Huynh Lại vẽ thêm một bức không được sao Sao lại muốn tranh cướp với ta Không được, ta lấy bức này Thì Quân Hiên lắc đầu nói Bức họa này không được Nếu nàng muốn treo một bức họa trong phòng Ta sẽ vẽ cho nàng một bức khác Còn bức họa này không thể cho nàng được Kêu kiệt một chữ Hình dung huynh Dạ Hai chữ để hình dung huynh Dối trá Ba chữ để hình dung Không ngay thẳng Đội tuyệt thanh đảo mắt Cực kỳ khó chịu Vì cứ nghĩ rằng Muốn thích cái gì Thì Lý Quân Hiên lần cho mình cái đó Đột nhiên lại không cho mình bức họa này Lý Quân Hiên ha ha cười nói Nàng đó Được rồi Ta phải cho nàng một bức khác Để nàng trở trong phòng mình vậy Đội tuyệt thanh bị Lý Quân Hiên Vẫn mực mực nói kéo tay tò mò nhìn Lý Quấn Hiên chỉ cần múa một vài nét, đã phát họa ra một dáng hình, không khỏi le lưỡi. Động tác này có thể so sánh bằng ngày đó mình ăn bớt ăn xén, mực vẽ, chứ không biết cả mình có bao nhiêu lần. Lại xem vài lần nhìn dáng đang vẽ của Lý quân Hiên trước tiền tự nhiên lại không vẽ mình, không đợi cho nằm phát giận. Lê Quân Hiên buông bút lông, nhẹ nhàng đem tay nàng kéo xuống trước mặt bàn, bàn. hoạn tay đặt bút lông vào trong ta Lục Tuyệt Hanh Chính mình lại cầm lấy tay Lục Tuyệt Hanh dẫn dắt nàng vậy tiếp lên bức tranh mới chỉ được phát họa vài nét Lục Tuyệt hành xin xuất hỏi Làm gì vậy? Một tay ông đèo Lục Tuyệt Hanh Một tay khẽ nằm bên tay nàng đang cầm bút Phía sau Lê Quân Hiên nhẹ giọng nói ở bên tay nàng Bức họa vẽ ta chỉ có nàng vẫy mới đẹp Hơi thở ấm áp, phạm vào lỗ ta lục tuyệt thanh Lục tuyệt thanh chỉ cảm thấy trên ta hơi hơi ngứa Vội vàng, khen thói quen nghiêng đầu Nâng bởi vai lên gãi gãi Thẳng đầu nghiêng chưa chạm đến bảng vai Linh cảm thấy vừa chạm phải cái gì đó mềm mềm nước mắt nhìn thấy con mắt đen sâu của Lý Quân Hiên Đôi mắt kia ở gần trong gai tóc Ảnh chứa hạt sâu tình ý Giống như mặt hầu nước, nhô hòa Mùa nam tính nhạt nhạt, quanh quẩn ở trước mũi Đôi môi đỗng chạm, phải của má, vẫn như cũ dừng lại trên mặt Không khí trong lúc này cực kỳ mê tình Lục tuyệt thanh sợn sốt, hai má đỡ lên, vỗ vàng qua mặt đi Cả giận nói, còn không mâu vẽ Thì sau Lê Quân hi nhẹ nhàng, cười, cánh tay ôm thắt lưng nàng, thẳng ôm càng chặt hơn Tay phải dẫn dắt tay phải của lục tuyệt thanh Ở trên giấy, nhẹ phát hảo, ánh mắt lại một khác Không dò lục tuyệt thanh, đang môi, không biết là này tới giận hay là không tức giận Từ hai một bên bị Lý Quấn Hiên sẽ rất, rất vẽ tranh, một bên lướt mắt nhìn thấy Lý Quấn Hiên mỉm cười nhìn mình Má đầy kề sát với đầu vai, mỗi khi thảo nhẹ đều nhìn được hơi thở ấm áp vào trong ngay đăng tóc Không khỏi vừa tức giận, khỏi khó hiểu, Lý quân Hiên từ khi nào lại trở nên sự hoạc thế này Một chữ, một ánh mắt, một đính câu nói, một động tác đều lộ giã, rõ ràng là có tình ý với mình Lê Quân Hiên bây giờ và Lê Quân của ngày xưa là hai người khác nhau vậy. Lúc nào cũng thích khuyết, khuyết mình. Đúng là khiêu thích mình, nhưng không phải là khiêu thích thì hắn ta làm sẽ vẻ hay vật như vậy làm gì? Hơn nữa, một chút cũng không tránh hiểu nghi. tùy thời, tùy chỗ đối đại với mình, hắn giống như là người hắn sụn ái nhất vậy. Thật không để ý tính người khác nói gì. Tuy rằng cầm tay ông mèo với mình thì không có vấn đề gì cả. Nhưng người cậu đại chẳng phải là sống như kiến đáu sao Cái gì phi lễ trở động, phi lễ trở nhìn Làm thế này thì còn gì là lễ nữa Không giống, rất không giống với lúc trước Nên con hiên này bị chúng ta rồi Bất quả, mình cũng rất thích cảm giác này Thật ấm áp, thật ôn nhu Ôn nhu đến nỗi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này Sau khi mình đã hoàn toàn buông tha Hy vọng trở về, hoàn toàn mở rộng trái tim mình Đây chính là cảm giác tuyệt vời, đầu tiên chẳng ngập vào trong lòng đem muốn liếc mắt nhìn trộm lấy cuốn hiên một cái. Cậu hệ chàng cũng vừa vàng đang nhìn mình, trong mắt chẳng ngập ý cười. Lục Tử Hành không khỏi bọc đỏ lên, Thành quá hóa giận nói, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp đâu? Huỳnh tự vẽ đi, ta không vẽ nữa. Hừ. Cậu nói, vừa dùng sức này lấy cuốn đi ra, Vội vàng bỏ chạy. Nghe phía sau Chuyển đến tiếng cười ha ha, Lục Tử Hành không khỏi ảo não, giậm chân, sao là thế này? Trước kia chỉ có mình bắt nạt được hắn, hiện tại ngược lại mình lại là người chốn chạy. Bản giật, nhất định là không có người ở bên cạnh, cho nên mình mới yếu thế như vậy. Đợi bọn Hồng Ngọc trở về đã đi phập hắn vậy. Ngày hôm sau, lục tụ mang theo hát tử cùng lưu hải hoa đến đây. Lưu hải hoa về mặt tươi cười ngọt ngào, đi về phía sau hát tử. Lục tự thanh thấy từ nhà đầu này. Ngày đó, tự nhiên lại trở nên có hương vị của nữ nhân. Không khỏi về mặt gian trá, cười nói. Hát tử nói chúng ta biết đã như thế nào, thương hải hoa nhà đệ. Hoa ẩm bên cạnh, xi một tính khinh mệt chừng Lục Tựa Thanh. Tựa Thanh tỉ tỉ nói gì vậy? Nào là có một nữ tử đã đi thám tính này mới chuyện đó. Lục Tựa Thử mặt hẳn dỗ nhìn nàng. Lục Tựa Thanh hai ha cười nói. Nói sai rồi, nói sai rồi, đừng thích động như vậy, để ta xịn lại. Ta không hỏi hát Tử nữa, ta hỏi Hải Hoa. Ừ, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa, được rồi, đừng chưng ta. Hắc Tử, hôm nay đến đây có chuyện gì? Hắn tự lại ra đen, trở lại đỏ ửng vì ngượng ngùng. Khán quan luật hiện hành nghiêm trang nói: "Hôm nay đại muốn, đến đây chính là muốn chỉ đạt lại lời cha đệ cho thể Thanh tỷ, tỷ." Cha đệ muốn hỏi Thanh Tỷ một chút về chuyện ngư dân. Nghe nói ý của Thanh Tỷ là muốn ngư dân mới đánh trai bán lại cho tỷ toàn bộ số cá họ đánh bắt được, không bán lại cho người khác. Thanh Tỷ thì cũng biết đó, tuy rằng cha đệ là trưởng thôn của làng trại, Nhưng những hứa lành trái khác cũng không nghe theo cha đại Bọn họ không tin những lời cha đại nói Bọn họ không thấy lực tuyệt thanh nhìn hát tử Tự lưng vào ghế dưỡng Lại sợ chúng ta tàn lời không đủ Không thể mua toàn bộ hoàn không Cũng sợ sau khi chúng ta ký hiệp bước xong Chúng ta lật lọc, không thực hiện hợp tác như đã định ước Được lại, đã chặn đất tuyệt vung bắn Với những mối hàng khác của họ Hát tử gần đầu nhìn được tuyệt thanh Nhưng cũng không có lên tiếng Lục Tuyệt Hành cười nhẹ, nói: "Hắc Tử, ta Lừa ai chứ không bao giờ lừa mọi người, đệ chỉ cần tin tưởng ta, ta đảm bảo đại từ nay về sau, từ Hoa phú quý còn không hết." Hắc Tử nói: "Đại cùng trà đại tin tưởng thanh tẩy, chỉ là những phong dân khác chưa từng có nghe qua những loại chuyện tốt như thế này, khó mà có thể tin tưởng được. Cho nên cha đệ cũng đã nói với bọn họ, không nói nội bộ họ nữa, hiện tại cha đệ đang ở ngoài bên cạnh, nói đề tới tìm Thanh Tẩy tỷ." Xin chú ý cụ tỷ Lục tử Thanh nhìn thắng qua Ngô lệ hoa Nói Lệ hoa Đi đến ngân hàng tư nhân ở Minh Châu Rút ra 5.000 lượng bạc Ngày mai đi theo hắc tử Đến đó trao đổi Nếu ai ký ước Thì trước tiên đưa tiền cọc cho người đó Của người không khí Cũng không quan trọng Về sau hắn sẽ biết Có chỗ gì tốt Ngô lệ hoa hiểu được ý tưởng của lục tử Thanh Lập tức gần đọc Hắc tử vừa nghe lục tử Thanh thuận miệng nói ra Chính là 5.000 lượng Cả đời hắn cũng chưa từng nghe thấy số tiền lớn như vậy. Không khỏi lập tức đứng lên nói: "Thanh tỷ, Hắc Tử đã hiểu, về sau Hắc Tử nhất định sẽ đem hết khả năng của mình làm việc cho Thanh tỷ." Được chợt hanh, mình cười gật đầu nói: "Ta đương nhiên là muốn Hắc Tử sắp hết sức vào vụ làm ăn này, Thanh tỷ cũng sẽ không bạc đãi cả nhà đệ. Lúc tụ, mình hãy sắp xếp chức vụ cho Hắc Tử, sau này những chuyện liên can đến ngư nghiệp, cố gắng hết sức để cho Hắc Tử ra mặt đại diện. Tôi trẻ cần đầu trở chiến là những chuyện tốt." tự liên tục vận đầu, Lục Hải Hoa trải lại, bị Lục Tuyệt Hành giữ lại, vừa thấy Hắc Tử rời đi, Lục Tuyệt Hành lập tức phát thành một bộ mặt khác, cười hì hì nói, "Hải Hoa, nói nó sẽ tìm biết đi, hai người bồi dưỡng tình huống như thế nào?" Nhìn Hắc Tử vương muội chẳng có một mảng bất tí nào cả, là biết ngay hắn chẳng có cái nghiệm gì rồi. Nói cho tỷ tỷ nghe một chút. Lục Hải Hoa lập tức đỏ bừng mặt. ngôi Hải Hoa cùng Lục Tuyệt cũng đỏ mặt, bất quá không có người ngoài ở đây. Nên cũng không có ngăn cản luật tựa thanh Lô Hải Hoa mặc đậu bừng, nghiêm tục nói Không có gì Chính là hát từ ca ca Mỗi buổi tối đều mang mùi Đi dạng bỏ biển, hát cho mùi nghe Luật tựa thanh sợi suốt nói Không phải chứ, hát từ nhìn chân chất như vậy Cứ nhiên lại sử dụng chưa đó Nhìn thật ra, không ra Nhìn không ra, thật là không nhìn ra mà Cứ nhiên là lãng mạn như vậy Còn có cái gì, muốn nói tiếp đi Lô Hải Hoa lắc đầu nói Không có gì, chỉ có vậy thôi. Ngô Lợi Hoa ở bên cạnh, chêm vào nói. Như thế nào muốn được gọi là lãng mạn? Lục tuyệt hành thấy Lũ Hải Hoa nói chẳng có gì hay. Liền lắp đầu phổ cọc những chữ cơ bản. Cùng kỹ xã quen thuộc của sái qua, thì áp dụng vào việc tán gái. Mà người trước mắt như mà trắng quán, tâm họng ý loạn. Lũ Hải Hoa người đến đoạn dưới bầu trời đầy đâm đóng. Cùng nhân tình sánh đôi dạo bước trong vườn hoa, mắt không khỏi sáng lên lấp lánh. Nói, wow, thật là lãng mà thật là mong chờ, mọi người nếu gặp được nam tử như vậy, đời này sống cũng đáng. Lục tụ cười đẩy Lưu Hải Hoa một cái, nói, mọi cứ thử nghĩ như vậy xem, Hắc tử không tìm mọi tính sống mới lạc lạc. Lục tuyệt hành cũng nghiêm túc nói, mọi muốn giết, có năng lực thì trở về cho Hắc tử làm theo cách đó đi. Nhưng mà mọi nếu dặn nói là do ta sử dụng, thì mọi cứ chờ chết đi. Một loại hoa đột nhiên, Lục tuyệt hành cười nói, Gọi tỷ tỷ thích kiểu lãng mạn như thế nào?" Cố Tuy Thanh hạ, hạ cờ nói, Một đừng nghĩ lời kéo ta, ta mà không thích nói, tình cảm kết hợp kết hợp với yếu tố bất ngờ, mới gọi là lãng mạn. Nếu cứ làm theo bài bản cũ xích thì còn gì là ý nghĩa nữa. Nhưng mà một yên tâm đi, những người nào đó, một gặp được nam tử làm mọi động tâm, thì tự nhất định sẽ bố trí cảnh tượng lãng mạn xa hoa nhất cho muội, nhất định sẽ khiến cho muội có được tên. Có được tên đó sẽ như cho bàn tay." Ngô Lệ Hoa lập tức cực kỳ xấu hổ, mắt đỏ khẽ đại lục tiểu thay một cái. Không như tới, lục tiểu thanh đang ngồi tựa ở cầu ghế dựa. cái dựa không thể chống được một trọng lượng của một người. Ba chân ghế bắt đầu lắc lư, quanh lên, Ngô Lệ Hoa mới đẩy nhẹ một cái. Một bóng người nhanh như chớp, lồng lốc heo sần gióp ở trong sân. Sau một lúc, một tiếng kêu ai ôi truyền đếm. Ba người lập tức tập trung nhìn vào. đang khăn mật, ôm lên thân cây chuối tiêu hai chân chuẩn bị hợp theo tư thế trồng cây chuối. Ban đầu đặc là cả Kinh, tiếp theo đều tự xoay người đi cười ha ha. Buổi chiều, Lý Quỳnh cuốn chặt lấy Lục Hành đợi kể chuyện xưa. Lục Tuấn phòng khách khế kể vài câu chuyện ma quỷ nhằm cho Lý Quỳnh sợ tới mức không nói hay lời, ông chật đến ngô lệ hoa, chuẩn vào phòng ngủ không dám bước ra ngoài nữa. Lục Hành thấy Lý Quỳnh chật trong lòng khập ảo cũng coi như đã chật phục được Lý Quân Hiên bắt nạt hôm trước. Bất quá nhìn ngô lệ hoa cùng Lý Quỳnh bị kéo chạy chấu chết. Đầu tiệt thanh cũng đau đầu, kể vẩy câu chuyện ma quỷ. Chính mình bây giờ đông tơ cũng dự thẳng lên, tìm người nào ngồi cùng mình bây giờ đây. Đang nghĩ có cách nào để kéo ngô lệ hoa về. Ngoài cửa, Linh truyền đến tiếng nói của Lý Quân Hiên. Tiệt thanh, ra đây đi. Làm gì? Mở cửa ra, trích kịp hỏi Lý Quân Hiên muốn làm gì. Thì liền bị chàng kéo tay vội vàng chạy. Sau khi má ngăn nở lần, không có hiệu quả. Đục thanh trắng mắt chừng lấy Quân Hiên một cái Người này từ khi nào mà mặt lại trở nên dày như vậy chứ Không khỏi mặt đen xỉ đi theo lấy Quân Hiên ra bảo biển Thầy Lý Quân Hiên lôi kéo mình nó ở trên bờ cát tối đen như mực Không nói một câu nào chỉ mình cười nhìn những vị sao đang lấp lánh trên bầu trời Làm như mình không tồn tại vậy Đục tuổi thanh cũng khỏi cá giận nói Nửa đêm nửa hôm mình kéo ta tới đây làm gì Đến đây để ăn không khí à Mình có phải bị ngứa ra nên muốn tìm người chỉnh cho Huyên một trận không Lê Quân Hiên nằm ngựa ở trên bờ cát, thật vô tội nhìn độc tuyệt thanh lít mắt một cái, nói Hồ không được, kéo nàng đi ngắm sao. Đội tuyệt thanh ngầm đầu, để nhìn bầu trời đêm. Một ngôi sao, hai ngôi sao, và ngôi sao. Đếm đi đếm lại, theo bầu trời, đếm cũng chỉ được có mười mấy ngôi sao. Đội tuyệt hành lập tức vẹ mặt, hát tuyến chẳng Lê Quân Hiên, nói Ngắm sao, sao ở đâu, làm ơn đi, viện lý do cũng phải lấy một cái lý do nào thích học chứ. Xem bầu trời đêm, mà xem, tối đen cũng chỉ có vài ngôi sao, lắm sao ta thấy Huỳnh chẳng muốn biến hành con tinh tinh rồi đó. để con Thanh ngẩn đầu, nhìn lực Tử Thanh kêu mặt giận dữ, nhận giọng cười nói. Huỳnh nghĩ rằng, Huỳnh hôm nay sẽ có sao để ngắm, nào biết được bọn chúng thế nào đang đi ra, liền chớm mắt xem ra là do nàng làm bọn chúng bọn đi mất rồi. Lực Tử Thanh cố sức nhớ lên cánh tay Lực Quỳnh Huyên một cái, cài sẵn nói huynh có ý gì, muốn ta đánh huynh thì cứ nói thẳng, bọn cô nương nhất định sẽ đẩy cho tại tọ Lý Quân Huyên bị lục tuyệt thanh nhớ một cái cực đau, để lại dấu vứt xanh mét, nhưng lại tức ôn hòa, cười nói. Nàng xem, nàng vừa ra đây, bộ trời đầy sao cũng biết xấu hổ trốn đi, giống như chúng nó thấy một tuyệt sắc đến đây, nên cảm thấy mặt cạn tránh né. Ánh sáng rực rỡ của nàng làm cho những vị sao tinh tú, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lục tuyệt thanh lúc đầu, thầy Lý Quân Huyên cười chuyện tức mình, đột nhiên lại vô cùng ôn oh, nhu nói như là như thế với mình, không khỏi sẵn sốt, phối hợp cận đầu nói. Ta là mỹ nữ, điểm ấy huynh cho dù của anh ta, ta cũng không thở như không được Liên Quân Hiên lập tức ha ha cười Vô cùng thân thiết nhớ mũi lục tiểu thanh một cái, xung định nói Nàng đó, thật sự là da mặt dày, nàng cho rằng mở phần nhân sắc, nàng lại mang cả phương nhiệm đến đây, thật là đoạn giá Thấy tiểu thành bất mãn biểu môi, Liên Quân Hiên khẽ cười nói Tiểu thành nàng thích những kiểu lãng mạn như thế nào Là ở dưới bầu trời tại sao hối hèn, hay là ở dưới pháo hoa rừng rỡ lẫy hoặc là dưới bầu trời đầy đom đóng, mai lượn ngắn ngồi. được tuyệt hành lập tức chỉ bảo lực quân hiền cười ha ha nói Ta biết ngay là Ngô Lệ Hoa sẽ thông đạo với định bán nước mà, khẳng định là sẽ nói cho Huynh. <cười> Ta sẽ không nói cho Huynh biết. Nếu nói cho Huynh nghe thấy thì còn gì là ý nghĩa nữa. Ở dưới tình huống không biết rõ tình huống, à vào thời điểm không có khả năng nhất tạo ra tình huống đẹp dễ. Như vậy mới có thể cả đời khát sâu vào trong lòng, mới có thể làm cho thiếu nữ được cảm động. Mình muốn từ chỗ ta bận vật chiêu đi câu một mũi sao. Để quân Huyền ôn nhu, nhìn Lục Thuyệt Thanh cười. Nhìn Lục Thuyệt Thanh cuối cùng đắc ý, không có phát hiện sự ý tưởng của mình, không khỏi đưa tay lên vào mái tóc của Lục Thuyệt Thanh. Thế nàng trừng mình, lập tức tươi cười để lỡ ra một chiếc sang khẩn trắng nhiên tuyết. Nói, tóc dối nhìn đẹp hơn. Ok, tóc dối nhìn đẹp hơn. Tửa cực kỳ sàng khoái, không có phản đối, trực tiếp cũng cười gối ở bên cạnh Lực Lý Quân Hiên, giữa tay lật xuống, căn chuồng đầu, cấu định mái tóc của Lý Quân Hiên xuống. Chỉ thấy một mái tóc đen dài, đến thắt lưng, lập tức chút xuống, Lực Tửa hành dùng tay vỏ loạn. Đáng chết, thật là có cảm xúc, thật là bóng loáng, hai tay xoa nhẹ mái tóc Lý Quân Hiên, Lực Tửa Thanh thật sự là hài lòng. Liền nắm tóc kéo gần đến, ở dưới ánh sáng của mười mấy ngôi sao trên trời, nhắm vào lần, ai da... Tem bóng như bầu trời đêm, mềm mại giống như làn da của trẻ sơ sinh, sở trong tay có cảm giác, trần nhắn, như tơ lụa. Đỗ Tu hành không khỏi hỏi, "Chum cái gì cậu đầu vậy? Giới thiệu cho ta một chút đi." Không có nghe gì tính trả lời, Đỗ Tu hành liếc mắt nhìn Lý Quân Hiên ở bên cạnh, đại tổng khẽ cười, chỉ thấy đôi mắt sứ lấp lánh, như tinh tố của Lý Quân Hiên nhìn mình chăm chú. Phải sợi tóc đen, thật phơ, theo gió thổi. Một nắm tóc đang bình mình nắm trong tay, khóe học có nụ cười vô cùng tà mị. Cả người toát ra, thính chết dụ hoặc Mấy người không nói lên lời Lục tuổi thanh lập tức trong lòng khẽ động Lê Quân Huyên hóa ra cũng đẹp trai ghê Sao bây giờ mình mới phát hiện ra nhỉ Lê con hình nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Nàng đang nắm tóc chàng Thanh âm có chữ thầm thấp Thình tử nói Cậu biết hay không, đầu của nam tử Là không được để cho người khác tiền tiện xào vào Trừ khi là thầy tử của ta Bàn tay đang nắm tóc của chàng Lục tuổi thanh run lên Buông nắm tóc xuống Lại phát hiện, bị Lý Quân Hiên nắm chặt, căn bản không buông tóc trong tay ra được, đấu diện với các mắt chẳng đầy tình ý kia. Lợi tuyệt hành chỉ cảm thấy trong lòng, đọc chặt một nhịp, những rời mắt đi nhưng lại lưu luyến, không muốn rời. Đôi mắt này thật đẹp, thì cười bên môi Lý Quân Hiên càng sâu, nhẹ nhàng bị chặn tay Lợi tuyệt hành, đang nắm tóc chàng, kéo đến bên môi, cuối đầu hoặc một cái, lên môi bàn tay nàng. Lợi tuyệt hành chỉ cảm thấy có một dòng điện từ cánh mơ kia chuyển qua môi bàn tay của mình trịnh thẳng toàn thân, không khỏi khẽ run lên. Lệ Quân Hên bàn tay nóng trắng, liếc mắt nhìn Lục Tuyệt Hành vẻ mặt sững khí cười. Lục Tuyệt Hành nhìn đôi mắt tràn ngập yêu tình kia, không biết nên nói cái gì. Chợt thấy ở chỗ sau, trong đôi con người kia hiện lên vài tia lửa, lập tức không khỏi sử sốt. Lệ Quân chạy đứng dậy, người giống như một kẻ sĩ vậy. Cáo Lục Tuyệt Hành đứng lên. Lục Tuyệt Hành nhíu mày, nhìn quanh một cái. Lập tức mở to hai mắt, Chỉ thấy trên mặt biển yên ả Có hai cột lửa lớn, cực lớn Đang bốc cháy hừng hừng Cột lửa ở ban đêm hết sức yêu diễm Hơn nữa là bốc cháy ở trên mặt biển Có thật là rất quái gì Được thành thanh tập trúc nhìn vào cột lửa lớn Trên mặt biển cháy theo quy luật Học thành một bước đồ án hoa mỹ sữa lòng hai cột lửa Có một mũi tan xuyên qua Ánh lửa hừng hừng, hừng chiếu sáng được bầu trời Được thử thanh lập tức giật mình, nói không ra lời Sau khi hai cột lửa cháy hết Mũ tên ở giữa hai cột lửa được bắn lên Mũ tên kia mang theo đốm lửa Bài nhanh sập qua mặt lửa Nụ vào bờ cát Đội tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời Trên bờ cát lập tức xuất hiện và ánh lửa tạo thành hình chữ to I love you Đội tử Thanh sần sót Quay đầu nhìn Lý Quân Hi không nói ra lời Lý Quân hi về mặt ô nhu nhìn lập tử Thanh nói Nàng có nói ý nghĩa của ba chữ này là đại biểu cho ta thích nàng Đây cũng chính là lời ta muốn nói với nàng Ta thích nàng Không phải Ý của ba chữ này không phải là ta thích nàng Mà là ba chữ này Chính là ta yêu nàng Lục tuyệt hành nhìn Lý Quân Hiên Đang yêu tình, ngắm nhìn mình Ây da, lúc ấy mình dạy bọn họ Hát tử và câu tiếng Anh Hắn cư nhiên lại nhớ toàn bộ Như vậy, cư nhiên lại có ở trong lòng như vậy Lý Quân Hiên nhìn lục tuyệt hành Lục tuyệt hành cũng nhìn Lý Quân Hiên Hai người nhìn nhau, đột nhiên Một tiếng vang nhỏ truyền đếm Trong nhảy mắt, bầu trời đêm Quang hoạt sự sở sáng lại Được tự thanh không khỏi ngậm đầu, nhìn lên, trên bầu trời đen tối. Từng trùng pháo hoa nở rộ, nở rộ như hoa mẫu đơn, sáng lạc như xa băng, đoàn trai như thục nữ, ở trên bầu trời chết xuống, như những ngôi sao đánh rơi xuống trần gian, có vẻ ngàn vợ dáng vẻ, quả nhiên muôn hồng nghiền tía, vạn phận xích đẹp. Pháo hoa hình nhau nở rộ, ngàn quang lòng lánh tung bay trên không trung hạ xuống vô số những vì sao, từ từ dương dương tự đắc gió thổi nhẹ từ phía trên trời. Trập rãi bay khắp bốn phía. Từng cánh hoa tung bay trên gió rơi xuống trên đầu, trên vai, trên mặt Lục Tuyệt Hành. Ở dưới bầu trời đêm sáng lạ, tịch dã pháo hoa phục khiến tận cát. Lấy con nhẹ nhàng, ôm lấy eo Lục Tuyệt Mình cười nói với Lục Tuyệt Hành: "Lan Lan lớp sắp xốt, chúng ta theo vũ đi." Cô nói, cùng mang theo Lục Tuyệt Hành theo bộ ở dưới bầu trời đêm, trong cánh hoa đang tỉ ý bay lượn. Tình cảnh hoa bay lượn, xoay tròn, theo từng bước khiêu vũ của họ. Hai người nhẹ nhàng xoay bước, tình ca quen thuộc kia, kỹ thuật, thân thiết kia, điệu vang, dô dương, hoa lệ. Làm cho Lục Vĩnh Thanh không biết đau là thật, không biết đâu lại giả. Đây chẳng lẽ là hương vị của hạnh phúc? Đây chẳng lẽ là tư mặt lãng mạn? Nghe tình ca ngâm nga của Lý Quân Hiên và bên tai mình. Tình chuồng pháo hoa rượu rỡ trên bầu trời, tình cảnh hoa tung bay bốn phía. được Vĩnh lần đầu tiên cảm thấy được ai đó cũng thật là một chuyện vô cùng tốt